Trường 56 Cái gì cản trở giấc ngủ? Thời tiết thuận lợi cho tàu Ladoga Trong ba ngày đầu, con tàu chạy trên vùng nước chưa đóng băng. Mãi tới cuối ngày thứ ba, nó đi vào vùng băng một năm và băng đã xẻ. Đúng vào lúc Vulca và Zeya đang ngồi chơi cờ nhảy ở phòng chung, ông Cotabit sồng sọc chạy vào, tay phải cầm cái mũ cói quen thuộc. Ông cười toe toét và nói, Các cậu bạn của ta ơi, các cậu hãy ra mà xem, khắp cả mặt biển, nhìn đâu cũng chỉ thấy sập đường cái và kim cương. Đối với ông Cô những lời nói đó hoàn toàn có thể tha thứ được trong suốt cả cuộc đời gần 4.000 năm của mình, khi bao giờ ông được trông thấy một tảng băng thực sự. Tất cả những người có mặt ở trong phòng chung lúc ấy đều lao lên bong tàu và thấy vô số những tảng băng trắng toát đang lạc lẽ tiến dần về phía tàu Ladoga. Những tảng bạc này lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời nửa đêm. Chú thích ở Bắc Cực suốt ba tháng hè mặt trời không bao giờ lạnh. Hết chú thích. Chẳng mấy chốc những tảng bạc đầu tiên đã kêu răng rắc dưới sống mũi tàu bằng thép. Vào lúc đêm khuya, nhưng trời vẫn sáng và gập tràn ánh nắng như một buổi trưa rực rỡ. Các khách tham quan đã nhận thấy ở đằng xa một quần đảo Lần đầu tiên, họ trông thấy toàn cảnh hùng vĩ và ảm đạm của quần ạ đảo Dutton-Prancer-Iosip. Chú thích, quần đảo ở phía Bắc nước Nga nằm trong vùng Bắc Cực, diện tích 16.100 km2, gồm gần 190 hòn đảo, hơn 85% diện tích bị phủ băng. Hết chú thích. Lần đầu tiên, họ trông thấy những tảng băng và những ngọn núi trơ trụi, ảm đạm, phủ đầy băng hà, lấp lánh. Chú thích. Băng hà, sông băng là cuối băng do tuyết vĩnh viễn, viễn ở những vùng núi cao tạo thành, trườn xuống sườn núi như một dòng sông nhưng vận tốc rất thấp, thường chỉ khoảng vài trăm mét đến vài km một năm. Những băng hà giống như những đám mây trắng hình chóp ấn chặt xuống mặt đất lạnh lẽo. Đã đến lúc đi ngủ rồi. Vôn Car nói khi mọi người đã ngắm chán chia quang cảnh lạ thường của những hòn đảo ở đằng xa. Nói cho đúng ra, thì chẳng có việc gì bà làm, trong khi đó lại không hề buồn ngủ. Thế có nghĩa là chẳng ai quen ngủ dưới ánh sáng mặt trời. Hỡi cậu bạn may mắn nhất đời, Xiên ta thì lại cảm thấy rằng cản trở sức ngủ chẳng phải là mặt trời, mà là một cái hoàn toàn khác. Ông Cô khiêm nhường bày tỏ ý kiến của mình, nhưng chẳng ai buồn chú ý đến câu nói của ông già. Sau cuộc nói chuyện trên, hai cậu bé còn đi lang thang không mục đích một lúc trên con tàu ở các bon số người đứng xem mỗi lúc một ít dần cuối cùng cả ba người bạn của chúng ta cũng xuống buồn của mình chẳng mấy chốc trên tàu Ladoga chỉ những người làm nhiệm vụ canh gác là còn thức mà thôi sự yên tĩnh bắt đầu ngự trị trên tàu từ tất cả các buồng vọng ra tiếng ngáy và tiếng thở phì phò yên lành dường như sự việc xảy ra không phải ở con tàu lênh đênh trên biển ba đen khắc nghiệt và độc địa cách đất lớn 2.500 km Mà là ở một nơi nào đó gần Moscow Cho một nhà nghỉ yên tĩnh và tiện nghi Vào đúng giờ ngủ trưa Và khẹt như trong các buồng của nhà nghỉ Ở đây người ta cũng buông màn che Những cửa mạng Để ánh sáng mặt trời rực rỡ Không cản trở giấc ngủ của mọi người Chú thích Cửa sổ tròn ở mạn tàu Hết chú thích Trường 57 Đá ngầm hay không phải đá ngầm Tuy vậy, mọi người đã nhanh chóng thấy rõ rằng giữa tàu Ladoga và nhà nghỉ vẫn có sự khác nhau rất đáng kể. Quả thật, nếu không tính đến chuyện động đất ở Crimea. Những người đã nhiều lần ở trong các nhà nghỉ đều chẳng nhớ có trường hợp nào mà họ lại bị văng từ trên giường xuống đất giữa lúc đang ngủ ngon lành. Ấy thế mà trên tàu Ladoga, lúc các khách tham quan vẫn chưa kịp ngủ hành con tàu bỗng sập mạnh làm cho nhiều người bị rơi từ trên giường xuống sàn tàu cứ như những trái chín rơi từ trên cây xuống đất vậy. đúng lúc đó tiếng máy chạy đều đều liền im bặt trong bầu không khí yên tĩnh trên tàu vang lên tiếng đập cửa ầm ầm tiếng chân hành khách chạy huỳnh huyệt khỏi các buồng để xem đã xảy ra chuyện gì. từ trên bong, vọng xuống những tiếng hô lớn của đội thủy thủ. vun cà bị ngã từ giường trên xuống nhưng chẳng lấy gì làm đau cho lắm nó lập tức bật dậy và lấy tay xoa vài chỗ bị bầm. đang ngái ngủ nên không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Volka nghĩ rằng nó bị ngã là do mình thiếu thận trọng nên cô cậu lại toan leo lên giường nằm. nhưng tiếng ồn ào lo lắng từ hành lang vọng vào làm cho Volka tin rằng nó bị ngã bởi một nguyên nhân còn nghiêm trọng hơn là nó tưởng rất nhiều. chẳng lẽ tàu chúng ta lại va phải đá ngầm? Volka gãy bụng và vội vàng mặc quần dài. Ngày tức khắc, nó dựa thấy rằng cái ý nghĩ đó chẳng những không làm cho nó lo sợ, mà thậm chí lại còn đem lại cho nó một cảm giác háo khức, thích thú đến kỳ lạ. tuyệt thật, Vôn Cà vừa nghĩ, vừa cuốn cuồng, thắt dây dày. Chắc là mình lại rơi đúng vào một cuộc phiêu lưu thực sự, hay quá. Trong vòng cả nghìn km, xung quanh không hề có bóng sáng một con tàu nào cả. Còn chiếc tàu chúng ta thì có lẽ đài vô tuyến điện cũng không làm việc. Trong khoảnh khắc, một cảnh tượng vô cùng hấp dẫn đã được vẽ lên trước mắt Volka, Con tàu bị nạn, xuống nước ngọt và lương thực sự trữ cạn dần, nhưng tất cả các khách tham quan và đội thủy thủ tàu Ladoga vẫn xử sự, sự một cách dũng cảm và bình tĩnh, xứng đáng là những người Soviet. Mà người xử sự, sự cừ hơn cả, dĩ nhiên là nó, Volka, Kostenko. Ôi Vladimir Kostenko, biết nhìn thẳng vào hiểm nguy. Lúc nào nó cũng vui vẻ, lúc nào ngoài mặt nó cũng tỏ ra không lo lắng gì cả để kích lệ những người buồn nản. Và khi tuyển trưởng Stepan Tymov bị bệnh vì là vì căng thẳng quá sức và ăn uống thiếu thốn, nó Vuonka liền nắm quyền lãnh đạo cuộc thám hiểm trong hai bàn tay rắn giỏi của mình. Nguyên nhân nào đã phá mất sức ngủ rất cần thiết đối với cái cơ thể chưa được cứng cáp của cậu? Ông Kotbit vừa thức dậy, đã cắt ngang những mơ ước dễ chịu của Volka. Thưa ông, cháu sẽ biết ngay bây giờ, nhưng ông chớ có lo đấy. Volka kích lệ ông già và chạy lên bong. Hai chục khách tham quan, chưa mặc xong quần áo, đang tủng tụm ở bong thượng, bên cạnh buồn thuyền trưởng. Để nâng cao tinh thần của họ, Volka liền tạo ra một bộ mặt vui vẻ, không lo lắng và nói với vẻ dũng cảm. Bình tĩnh, các đồng chí, trước hết là phải bình tĩnh, Chẳng có dịp mà phải hút hoàng cả. Về chuyện hút hoàng, thì chú em nói đúng đấy. Đó là những lời vàng ngọc, anh chàng trẻ tuổi ạ. Về chú em, hãy về lại buồn cuộc mình đi và hãy bình tĩnh mà tâm ngủ. Một cách thăm quan, Tùm tìm cười và trả lời Volka. Và lại, chúng tôi ở đây cũng đâu có hoàng sợ. Mọi người phì cười, làm cho Volka cảm thấy lúng túng thế nào ấy. Hơn nữa, ở ngoài trời lúc ấy cá lạnh, Vũca bèn quyết định chạy xuống buồng để mặc thêm áo khoác. Trước hết là phải bình tĩnh. Vũca nói với ông Kutabit đang ngồi đợi nó ở bên dưới. Chẳng có gì mà phải hoảng hốt cả ông ạ. Chỉ còn hai ngày nữa, người ta sẽ phái một tàu phá băng rất mạnh tới cứu chúng ta và đưa chúng ta ra khỏi chỗ mắc cạn một cách rất yên ổn. Ngay tàu chúng ta cũng có thể tự thoát khỏi chỗ mắc cạn, nhưng ông nghe thử xem... Máy tàu chẳng còn kêu ầm ầm như trước nữa. Có lẽ trong máy bị hỏng cái gì đó, nhưng hỏng cái gì thì vẫn chưa ai khám phá ra. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ phải chịu đựng những sự thiếu thốn nào đó, song hy vọng rằng không một ai trong chúng ta bị bệnh và bị chết. Vũn ca kiều hãnh nghe những lời từ chính mồm mình nói ra. Nó không ngờ rằng nó lại biết chấn an mọi người một cách dễ dàng và có sức thuyết phục đến thế. Ôi, hồ thay cho ta, ông già bỗng... Uống cả lên, vụng về, đút hai bàn chân trần vào đôi hài chứa xanh của mình. Nếu các cậu chết thì ta không thể nào sống nổi đâu, chẳng lẽ tàu chúng ta lại mắc cạn sao? Uống khổ thân ta. Thà, mấy tàu cứ kêu ầm ầm, lại còn hơn, mà ta cũng tài ghê, thay vì sử dụng sự hùng mạnh của mình vào những việc quan trọng hơn thì ta. Ông Cô Tô ca nghiêm nghị ngắt lời ông già. Ông hãy báo cáo ngay, ông đã bày ra cho gì ở đây? chẳng có gì đặc biệt cả. Chẳng qua là vì lo cho giấc ngủ yên lành của cậu, ta đã tự ý ra lệnh cho máy tàu không được kêu ầm ầm nữa. Ông đã làm thật hà? Unca hoảng sợ. Bây giờ cháu mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông ra lệnh cho máy tàu không được kêu ầm ầm, mà máy tàu không kêu ầm ầm thì không thể chạy được. Vì thế con tàu phá băng mới dừng lại bất thình lình như vậy. Ông hãy hủy ngay lập tức cái lệnh của mình, nếu không thì ông hãy coi chừng các nồi hơi sẽ nổ tung lên đấy. Xin tôi lệnh, ông Cuthbert sợ quá trả lời với giọng run run. đúng lúc đó máy tàu lại kêu ầm ầm và tàu Ladoga lại bắt đầu chạy như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. còn ông thuyền trưởng bác tờ máy và tất cả những người khác ở trên tàu đều đoán mãi không ra nguyên nhân của việc máy tàu ngừng hoạt động một cách bất thình lình. không thể nào giải thích nổi việc máy tàu hoạt động trở lại cũng rất chỉ là bí ẩn. Chỉ ông già Cotabit và Volka mới biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì những lý do hoàn toàn dễ hiểu cả hai đều công hợp điều đó cho ai hay, ngay cả Zeynha cũng không được biết. Và lại, Zeynha vẫn còn ngủ khi Về việc này, Volka thậm chí còn nói đùa. Nếu người ta tổ chức một cuộc thi quốc tế xem ai ngủ say nhất, thì hẳn là Zeynha sẽ xịt chức quán quân thế giới về ngủ đấy. Ông Cotabit cười hì hì với vẻ lấy lòng. Mặc dù khi ấy ông vẫn chưa hiểu thế nào là cuộc thi, lại còn cuộc thi quốc tế nữa, và thế nào là quán quân thế giới. Nhưng ông già tính dùng cái cười ấy để làm lành với Volka. Tuy nhiên, việc đó cũng chẳng giúp ông thần già tránh được cuộc nói chuyện khó chịu. Ngồi xuống mép giường của ông Kotebis, Volka quả quyết nói. Ông biết không, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau như một người đàn ông nói với một người đàn ông. Ta nghe hết sức chăm chú, hỡi cậu Volka. Ông Cô trả lời với vẻ yêu đời có tính chất cường điệu. Ông Composer thử tính là ông hơn cháu bao nhiêu tuổi à? Chẳng hiểu sao ta lại không hề kỹ tới chuyện đó nhưng nếu cậu cho phép thì ta sẽ vui lòng tính ngay. Khỏi cần, cháu đã tính rồi. Ông hơn cháu 3.719 tuổi hay là tuổi ông gấp tuổi cháu vừa đúng 287 lần. Lúc mọi người thấy ba ông cháu ta trên bôn tàu hoặc ở phòng chung hay là ai cũng nghĩ thế này cái ông đáng kính thông minh và không còn trẻ ấy lúc nào cũng chăm non săn sóc hai cậu bé kia hay quá nhỉ cháu nói có đúng không nào sao ông lại im lặng như thế nhưng ông Kotobit vẫn im thiệt thít cái đầu bạc của ông buồn bã cúi xuống vậy mà trong thực tế thì sao trong thực tế bỗng hóa ra là cháu phải chịu trách nhiệm cả về tính mạng của ông lẫn tính mạng của tất cả các hành khách Bởi vì chính cháu đã thả ông ra khỏi cái bình cuốn, mà ông thì lại suýt nữa làm đấm chiếc tàu phá băng cùng với toàn bộ hành khách và đội thủy thủ. Vì tội đó, người ta có chặt đầu cháu đi thì vẫn còn là nhẹ. Hừm, <cười> cứ để cho kẻ nào đó thừa chặt đầu một thiếu niên đáng kính như cậu mà xem, ông Kota ngắt lời vun cả. Được rồi, được rồi, ông đừng ngắt lời cháu, Cháu đã nghĩ các phép lạ của ông đến tận cổ rồi. Ông là một ông thần, dĩ nhiên, và thậm chí là một ông thần rất hụt mạnh. Ông có thể biết vươn vai, đứng thẳng với vẻ kiêu hãnh. Nhưng về cuộc sống hiện nay và về kỹ thuật hiện đại thì ông hiểu biết chỉ hơn đứa bé mới sinh một chút xíu thôi. Ông đã hiểu chưa? Thàn ôi, ta đã hiểu. Bây giờ, ông cháu ta hãy thỏa thuận với nhau thế này. Ông muốn làm một phép lạ nào đó thì phải hỏi ý kiến mọi người. Ta sẽ hỏi ý kiến cậu, hãy cậu Vôn Nếu cậu đi vắng hoặc chuẩn bị thi lại Vôn cậu mày, thì ta sẽ hỏi ý kiến cậu Rịt Nha, người bạn của chúng ta. Ông có sẵn sàng thề không? Ta xin thề. Ông già sôi nổi thốt lên và đấm mạnh vào ngực mình. Còn bây giờ thì đi ngủ, Vôn Ca ra lệnh. Đi ngủ rõ. Ông Khutabit đã kịp bắt trước được cách nói của các thủy thủ bền hùng dũng trả lời. Trường 58 Nỗi bực mình của ông già Khutabit Đến sáng, tàu Ladoka đi vào vùng sương mù dày đặc. Con tàu tiến từ từ, cứ 5 phút lại kéo còi in ỏi, tiếng còi vang khắp cả vùng biển mênh mông, vắng ngắt. Luật hàng hải quy định như vậy. Lúc trời có sương mù. Các tàu thuyền phải kéo còi để khỏi đâm vào nhau, cho dù chúng đang ở trên những tuyến đường hàng hải, có nhiều tàu bè qua lại nhất hay đang trên những nơi vắng vẻ của Bắc Băng Xương. Tiếng còi tàu Ladoga làm cho các hành khách buồn chán. Ở trên bong thì ẩm ướt, chẳng có gì lý thú cả, còn ở trong các buồng riêng thì buồn. Vì thế, các khách tham quan đã kéo vào phòng chung ngồi kín tất cả các ghế bằng là đi văn. Những người này thì chơi cờ vua, những người khác thì chơi cờ nhảy, số còn lại thì đọc sách báo, nhưng rồi mọi người cũng chán những thứ đó, người ta quyết định ca hát. Hát đồng ca và đơn ca rất nhiều bài, rồi nhảy múa theo tiếng đàn guitar và bayan. Chú thích: loại đàn phong cầm của người ca. Hết chú thích. Một bác Uzbek. Chú thích: tên một sơn tộc ở vùng Trung Á của Liên Xô. Hết chú thích. Một nhà Trồng bông nổi tiếng, nhẹp múa, Zeynha đệm nhạc theo. Phải đệm bằng chống lục lạc, nhưng chẳng có chống lục lạc, nên Zeynha đành lấy ngón tay gõ nhịp khá khéo léo trên chiếc khay trắng men. Mọi người đều thích thú, trừ bác Uzbek, nhưng lịch sự bác ta cũng tỏ lời khen ngợi. Sau đó, một nhân viên thu mua trẻ tuổi của nhà máy công xã Paris ở Moscow bắt đầu biểu diễn ảo thuật bằng những con bài lần này mọi người đều rất thích trừ ông Cuthbert. ông già liền gọi Volka ra ngoài hành lang. Hỡi cậu Volka, cậu hãy cho phép ta làm trò vui cho những người tốt bụng này bằng vài phép lạ thật đơn giản. Volka sực nhớ đến các phép lạ thật đơn giản ấy đã suýt nữa dẫn đến tai họa ở giạp siếc hôm nào nên vội xua tay. Không được đâu ông ơi. Nhưng cuối cùng Volka đành phải đồng ý. Ông Cuthbert đã nhìn vào mắt nó với vẻ cầu khẩn. Làm sao? Thôi được nhưng ông chỉ được làm phép lạ bằng những con bài thôi đấy nhé, hoặc là làm thêm bằng những quả bóng bàn cũng được. Ta sẽ không bao giờ quên lòng độ lượng sáng suốt của cậu. Ông Cotterbitten, lòng đầy biết ơn, liền reo lên và hai ông cháu quay vào phòng chung. Đúng, Đúng. lúc đó, anh nhân viên thục mô biểu diễn một trò ảo thuật thật là tuyệt. Anh đề nghị người xem, chọn một con bài mà không cho anh biết, rồi người xem nọ lại đút con bài vào cỗ bài, Và cháu đi cháu lại nhiều lần Sau đó đến lượt anh Tự cháu bài khiến cho con bài Nằm ở trên cùng Thế nào cũng lại Đúng là con bài Đã được chọn Lúc anh nhân viên thu mua Nhận những tràng pháo thay Mà anh hoàn toàn xứng đáng được nhận Và trở về chỗ của mình Ông Cotabit liền yêu cầu mọi người Cho phép ông Có vui Bằng vài trò ảo thuật Không lấy gì làm Phức tạp Cái ông già Vốn hay khuyên khoang Bây giờ lại nói như vậy đó Vai trò ảo thuật không lấy gì làm phức tạp. Dĩ nhiên mọi người cho phép và đã tặng trước một chàng pháo tay. Cuối chào lịch sự như một diễn viên tạp kỹ thực thụ, ông già Cooterbit cầm hai quả bóng bàn đã có sẵn rồi tung lên. Thế là biến thành bốn quả, tung lên lần nữa lại biến thành tám, sau đó lại tung lên biến thành ba và khi ông già bắt đầu tung hứng cùng một lúc cả ba quả bóng thì chúng bỗng biến mất và nằm gọn trong ba cái túi của ba người xem. Sau đó, các quả bóng lần lượt nhảy ra khỏi những cái túi đó rồi hợp lại thành một vòng tròn và bắt đầu quay tít như các vệ tinh xung quanh ông già đang cúi chào. Các quả bóng nọ cứ quay mãi cho tới lúc chúng kết thành một cái vòng trắng liệt nhau. Ông Cotabit cúi sạp người và đặt cái vòng lớn ấy lên đầu gối của Vác Phara. Cái vòng nhanh chóng sẹp xuống cho tới lúc biến thành một dài lụa tuyệt đẹp màu tan sau đó ông Koutoubit cầm giải lỗ ấy và dùng con dao nhíp của Volka cắp vụn thành nhiều mảnh. các mảnh lỗ bay lên không như những con chim và quấn quanh đầu các người xem đầy thán phục thành những chiếc khăn đẹp tuyệt vời. sau khi nghe những chàng pháo tay với vẻ mặt sung sướng, ông Koutoubit liền búng ngón tay. thế là những chiếc khăn họ lại biến ngay thành những con chim bồ câu rồi bay qua cửa mạn để ngỏ và biến mất. Bây giờ, mọi người đều tin chắc rằng ông già đi đôi hải phương Đông tức cười này chính là một trong những nhà ảo thuật lớn nhất của thời đại hiện nay. Ông Cotabit quả là đang ngây ngất trong tiếng pháo tay. Hai người bạn trẻ tuổi của chúng ta đã tìm hiểu khá kỹ tính tình của ông Cotabit, nên chúng biết sự tán thưởng sầm rộ của mọi người nguy hiểm đối với ông già như thế nào. Bây giờ, ông ấy sẽ hăng tít lên và bì ra đủ thứ trò vớ vẩn cho mà xem. Ziya lo lắng, nói nhỏ vào tai Volka: Ôi, mình đã linh cảm trước rồi. Mọi việc sẽ ổn cả thôi, Vunca nói cho Ziya yên lòng. Mình đã dặn ông ấy rất cẩn thận về việc này. Hỡi các bạn của tôi, xin hãy chờ cho một lát. Ông Gotobit nói với các người xem đang vỗ tay. Lần này, xin các bạn cho phép tôi. Ông rút một sợi sâu duy nhất. Thế rồi bỗng nhiên, bên ngoài qua các cửa mạn để cò vọng vào tiếng còi, chó tai, tiếng chân chạy sầm sập của các thủy thủ. Suy nhà nói đùa, một người nào đó đã nhảy lên tàu phá băng lúc tàu đang chạy, phải nộp phạt ngay thôi. Nhưng chẳng ai kịp cười vì tàu Ladoga bỗng nhiên xung chuyển mạnh dưới đáy tàu có một cái gì đó kêu ken két như báo trước điều dữ và lần thứ hai trong ngày hôm ấy con tàu lại ngừng chạy. Đấy, mình đã bảo rồi mà. Rênh nhà thì thầm vào tay Volka và nhìn ông Kotobit với vẻ rất bực bội. Ông ta đã không tự kiềm chế được, hang tiết lên muốn khoe khét tài cho thiên hạ biết mà. Kì quá đi bách, cả đời mình chưa bao giờ thấy một ông thật nào tự phụ hay khoe khoang và thiếu kiềm chế hơn thế. Lại trò của ông phải không, ông Kotobit? Volka không cần phải hạ thấp giọng vì trong phòng chung rất ồn ào. Ông vừa mới thề với cháu hôm nay. Bậy nào, bậy nào, hỡi con sà tinh trong số các cậu bé, cậu không được xúc phạm ta bằng những sự nghi ngờ như vậy bởi vì ta chưa bao giờ vi phạm chẳng những lời thề của mình mà cả các lời hứa nhỏ nhặt. Ta xin thề với cậu rằng ta biết chẳng hơn gì cậu về những nguyên nhân dẫn đến việc dừng lại rất bất ngờ của con tàu. Con rắn Vôn ca cuối cùng đã phát cáu. Ái chà chà, tế ra bây giờ thêm vào mọi thứ khác, cháu lại còn là con rắn nữa. Cảm ơn, ông con xin nâu nhiệt. Maxi ông chú thích tiếng pháp cảm ơn hết chú thích cậu không phải là con rắn mà là con xà tinh chú thích trong tiếng nga xà tinh суме và rắn суме phát âm gần giống nhau nên Volga đã nghe lầm hết chú thích bởi vì xà tinh là sự thể hiện bằng xương bằng thịt của trí thông minh xin cậu hiểu cho như vậy lần này ông già quả là chẳng có lỗi gì cả bị lạc trong sương mù tàu Ladoga đã va phải sỏi cát ngầm. Các hành khách uổng lên boong tàu khó khăn lắm mới phân biệt nổi hành lang can trong màn sương mù. Đứng ở đuôi tàu nhìn xuống vẫn có thể nhận thấy mặt nước xanh sẫm lạnh lùng đang nổi bọt vì chân phiệt còn quay tiếp. Nửa giờ đã trôi qua mà cố gắng nhằm đưa tàu Ladoga ra khỏi sỏi cát ngầm sau khi cho tàu chạy lùi lại đều chẳng đem lại kết quả. Lúc bấy giờ thuyền trưởng Stepan bèn ra lệnh cho thủy thủ trưởng Pankratic huýt còi mời mọi người lên bo. Lúc tất cả những người có mặt trên tàu Ladoga trừ những người bệnh kinh két đã tập hợp tại bo thượng, ông thủy thủ nói: "Thưa các đồng chí, tôi xin tuyên bố tình trạng làm việc khẩn cấp mà mọi người trên tàu đều phải tham gia. Để đưa tàu ra khỏi rải cát ngầm mà không cần đến sự giúp đỡ của bên ngoài, chúng ta chỉ còn một cách là chuyển than từ hầm muối tàu qua hầm đua tàu. Lúc bấy giờ, đua tàu sẽ nặng hơn." và mọi việc sẽ ổn cả. Nếu là việc cho xa trò, thì chỉ bớt khoảng 10-12 tiếng thôi, chẳng hơn đâu. Bây giờ thủy thủ trưởng sẽ phân chia các đồng chí thành mấy đội lao động. Các đồng chí hãy mau mau thay quần áo, nhớ mặc bộ quần áo nào tàng tàng một chút để lỡ có bị xây bẩn thì cũng chẳng tiếc. Thay quần áo xong, các đồng chí sẽ bắt tay ngay vào việc hai cậu bé và cụ Kassan Khutabit thì có thể yên tâm. Công việc này không hợp với sức khỏe của hai em và cụ. Các em còn quá trẻ. Còn cụ Gassan, Khotabit thì đã quá già để làm các việc nặng. Tôi mà lại không đủ sức làm các việc nặng ư? Ông Khotabit tức tối đáp lại. Hỏi ông Stepan tiệp rất đáng kính. Ông phải biết rằng không một ai có mặt đây có thể địch với tôi trong việc nâng các vật nặng đâu nhé. Nghe cụ nói đó, mọi người bất giác tùm tiệp cười. Ui chà! Ông già nói khoác ghê, ấy chết, đã tìm được một nhà quán quân đấy. Chẳng có gì đáng cười cả, ông già bực mình mà. Tôi ra thì sung sướng gì cho can. Bây giờ, các bạn sẽ thấy rõ ngay okay, thôi, ông có tweet hét lên. Ông già nắm lấy cả hai cậu bé của mình, và trước sự sừng sốt của mọi người, ông bắt đầu tung hứng chúng. Cứ như đó không phải là hai cậu bé 13 tuổi khá mập mạp mà chỉ là hai quả bóng bàn. Những chàng phó thầy rầm rộ vang lên. dường như sự việc đang diễn ra không phải ở trên bong của một con tàu lâm nạn ở xa đất liền, mà ở một nơi nào đó trong cuộc thi của các đại lực sĩ. Tôi xin rút lại những lời nói về cụ Gassan Kutabit. Thuyền trưởng Stepan trịnh trọng tuyên bố lúc tiêu phó thầy cuối cùng đã lặng hẳn Bây giờ các đồng chí hãy bắt tay vào làm việc. Thời gian gấp rút lắm rồi. Vồn gà kéo ông già qua một bên và nói Ông Kutabit ơi! Chuyển than từ hợp này qua khẩm khác trong suốt 12 tiếng liền thì cực lắm. Ông phải cố làm sao để lôi con tàu ra khỏi xài cát ngầm. Việc này vượt quá sức của ta. Ông già buồn bã đáp, ta đã nghĩ về việc đó rồi. Dĩ nhiên, có thể lôi nó ra khỏi chỗ đá ngầm. Nhưng lúc ấy, đáy tàu sẽ bị vỡ, mà ta thì lại chẳng biết sửa đáy tàu, vì chưa bao giờ ta được thấy mặt mũi cái đáy tàu ra sao cả. Và tất cả chúng ta sẽ bị chết chìm như bầy mèo con chưa mở mắt trong thục nước vậy. Ông hãy nghĩ cho kỹ đi, ông Kotbit có thể, ông nghĩ ra được một cách nào đó, ta sẽ cố hỡi cái địa bàn của tâm hồn. Ông già đáp và sau một chút im lặng, ông hỏi, nếu thủ tiêu chính cái xà cát ngầm thì sẽ ra sao nhỉ? Ông Kotbit yêu quý, ông mới thông minh làm sao, vụt càng giơ lên và lao tới siết chặt tay ông già, ông hãy xa ta đi, xin tu lệ. Ông Kotbit nói lúc đội lao động khẩn cấp thứ nhất đã xuống hầm than và bắt đầu chất than ăn vào đầy các thùng sắt lớn thì tàu Lauda bỗng rung chuyển và bắt đầu quay nhanh tại chỗ nước xoáy sâu vừa tạo thành ngay ở nơi xài cát ngầm đã bị sụp xuống chỉ một phút nữa thôi là con tàu sẽ vỡ thành từng mảnh nếu Vulcan không nghĩ đến chuyện ra lệnh cho ông Kotobit ngưng chỗ nước xoáy lại biển đã lặng và tàu Laudoga sau khi quay một lát nữa theo quán tính lại tiếp tục yên ổn lên đường. Thế rồi không một ai ngoài ông Quatabit, Vunca và Xê có thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Và rồi lại tiếp diễn những ngày du ngoạn hấp dẫn, chẳng ngày nào, sống ngày nào qua các vùng biển và eo biển ít được biết đến, qua các hòn đảo lạnh lẽo mà con người chưa hề hoặc gần như chưa hề đặt chân tới. Các khách tham quan lên cả các hòn đảo nơi họ được những người chú đông đón tiếp trọng thể bằng mấy loạt súng chào và lên cả các hòn đảo hoàn toàn không có người ở chỉ sạch những tảng đá chơi trọi. chú thích những người ở qua bờ đông trên Bắc Cực đã nghiên cứu khoa học hoặc săn bắn. Thế chú thích. cùng với tất cả các khách tham quan khác ba người bạn của chúng ta đã leo lên những băng hà đi sạo trên những cao nguyên đầy đá bazan nhẵn nhụi như đá cuội nhảy từ tảng băng này sang tảng băng khác qua các khe băng thăm thẳm đen ngòm đi săn gấu trắng. Ông Kotzebvit dũng cảm đã tự tay lôi cổ một chú gấu trắng về tàu Ladoga. Dưới ảnh hưởng của ông già, chú gấu này đã nhanh chóng trở nên thuần thục và dễ thương như một chú bê và sau đó nó đã đem lại nhiều phút vui vẻ cho các khách tham quan và cho đội thủy thủ. Bây giờ, chú gấu ấy đã được đi biểu diễn ở Giáp Siết và nhiều bạn trong số bạn đọc chúng ta có lẽ đã trông thấy nó tên nó là Uxia